Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm gì? Nàng ngồi xuống cái ghế giữa Kê sát vách Bâng khung suy nghĩ Nhàn nhắm mắt lại Rũi thẳng hai chân và tựa đầu vào tường Mệt quá Nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay Mãi đến khi nghe tiếng đập cửa Nhàn mở tròn mắt dậy Ngư ngác mấy giây Rồi mới sực nhớ ra mình đang ở khách sạn Nhàn đưa mắt nhìn hài Vẫn còn ngủ bình yên trên giường Nhàn chạy ra mở cửa. Thắng cầm sâu chìa khóa cười cười bước vào, toan lên tiếng nhưng Nhàn làm hiệu bảo chồng im lặng cho em ngủ. Thắng nói nhỏ: "Hồi hôm chắc thức cả đêm chứ chị." Nhàn gật đầu, Thắng lại hỏi: "Sao em, Hải nó có chịu về nhà mình không?" Nhàn buồn bã lắc đầu. "Chắc là không. Để lát nữa em kể cho anh nghe, cái con này bây giờ nó đổi tính đổi nét, chứ không như ngày xưa nữa đâu." Hai vợ chồng cùng ngồi xuống ghế sát bên nhau thì thầm nói chuyện. Thắng kể: Đêm qua lúc anh về, con Sung với thằng tiếp nó ngủ cả rồi. Sáng nay thức dậy, thấy quà để trên bàn trông nó mừng quá. Dục mái không có chịu đi học. Em ngủ nhà hay là không ngủ nhà nó cũng chẳng có có, có, có đứa nào nó thèm hỏi đến mẹ đâu cả. Nhàn chép miệng than: tội nghiệp thì tại mình có bao giờ mua đồ chơi cho con đâu." Thắng cười khẩy. <cười> "Ngày hai bữa con chạy học hơi chưa đủ tiền đâu mà bày đặt mua đồ chơi. Thôi, để chiều nay đưa chúng nó lại đây gặp dì Hải rồi cho chúng nó đi ăn mì. Con giống cứ nhắc mãi món vị biệt tiệm này." Nghe đến món tiên hải vừa cho, nhàn chẳng những đồng ý cho các con đi ăn mà còn tỏ ra rộng lượng hơn cả chồng. Ừ, đưa đi ăn rồi mai cho bọn đứa bột mộ con nấu mới nữa. Thắng hớn hở nói. Bọn mày thì chưa chắc chúng nó đã thích, thích đồ hàng ngoại kia. Đùa đòi bắt chước nhau đứa nào cũng chỉ thích mằng hàng ngoại. Mồm nói chuyện với vợ, nhưng mắt thắng vẫn lấm lét nhìn hải nằm ngửa trên giường trong cái tư thế rất mời gọi. Thắng tự hỏi không biết bên trong cái áo ngủ màu trắng đục kia Hải có mặc quần lót hay không. Nhàn chạy lại kéo tấm chăn táp lên bụng Hải. Hải mở mắt rồi ngồi bật lên, thấy Thắng, Hải vừa gượng cười vừa bước xuống đi vào phòng tắm. Ờ anh đi sớm thế, mấy giờ rồi? Thắng đáp: Bên này ai cũng quen dậy sớm cả, nhất là anh. Bình thường thì giờ này anh đã đi giao được một chuyến hàng rồi. Bữa nay anh chở các cháu đi học rồi chạy ngay lại đây xem Hải có cần gì không. Hải nói trước khi khép cửa phòng tắm. Ừ, anh chị chờ em một chút nhé, rồi mình xuống nhà ăn sáng. Nghe tiếng nước xối ào ào trong buồng tắm, Nhàn đang ngồi ở mép giường đứng dậy lại sát bên cạnh chồng. Đôi mắt nàng đỏ hoe nhướng lên nhìn Thắng và thì thầm. Các đêm em chẳng ngủ được, nói chuyện với nó bực mình lắm. Đa toàn kể cho Thắng biết ý định giết chồng của Hải, nhưng lại chợt nhớ đến lời Hải dặn, nhàn đành lảng sang đề tài khác. Em định dụ nó xuống chợ Sài Gòn ăn sáng mà chắc nó chả đi đâu. Thắng chép miệng. Tội nghiệp, về đây mà cứ nằm lì trong khách sạn thì về làm gì cơ chứ, phí tiền. Nhàn bực bội bảo: Em thì nó hết hơi với nó rồi, tính nó bây giờ bướng lắm, chứ không như cái ngày trước. Biết thế thì thà anh đừng có xin nghỉ, đừng có bượn xe công ty." Thắng trấn an vợ. "Để lát nữa anh anh rủ lần nữa xem nó có nghe không." Rồi hai người không nói nữa, nhàn ngồi xuống ghế mệt mỏi nhắm mắt lại. Thắng đứng ở cửa sổ trông ra con phố tấp nập trước mặt. Một lúc sau Hải từ buồn tắm bước ra, quần jean áo thun, trang điểm rất sơ sài. Thắng quay lại nói ngay, Sống chợ Sài Gòn ăn sáng với anh chị nhé. Trong khách sạn cũng có nhà hàng nhưng mà thức ăn nó dở lắm. Đã về tới Sài Gòn thì phải ăn cái gì mà phải ra cái nấy. Anh chị sẽ đưa Hải đi ăn toàn là đồ đặc sản thôi. Hải nhìn nhàn rồi lại nhìn Thắng gượng cười đáp. À đang lẽ em em tính nằm nhà nhưng mà anh đã mất công xin nghỉ thì em đi với anh chị cũng được nhưng mà đừng có ra chợ sớm.